ごめんなさい。 h ố gặp nhau đêm mấy mưa rơi tách cà phê ấm môi mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi này cây phương vĩ bên đường che nắng ban trưa này con đường dẫn vào sân tha tắm trăng mơ mái trường này ấu thơ và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm sự hôm sau anh lên đường tôi tin anh như bao anh hùng nhìn nang ra xa、chừng. vì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi. vì thương non xong tôi gạt nước mắt phân lì từng cơn mưa vẫn rơi nào nề anh nói một năm nữa bước chăn đôi ta h n h t n h sống đã xóa nhỏ những bước em hình như bóng m á ngàn năm vẫn bay mây ơi mây hậu cánh mây giang hồ ngày tháng lanh đanh mở bên nơi đâu biết chẳng tình em vẫn luôn t r ờ ん<音楽> さう。 cành lá úa hoa rơi mưa mưa giấu mưa lâu khổ lễ đứng sau đường xưa bóng trông đô và kính thưa quý vị hai m c của chương trình ngày hôm nay nhạc sĩ nam lộc và thùy nước